Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Được cảm giác mái tóc lướt qua lòng bàn tay của hắn Rất rõ ràng và hiển nhiên Tại sao như vậy? Là hắn xem quá nhiều quảng cáo sao? Lý dụ như mày ngồi ở trong xe Nhìn không rời mắt Vào người con gái vừa bước tới trước ngang xe của hắn Rồi sau đó tiến vào trong cổng trường Hắn bất an rất muốn xuống xe đi theo Xem đã xảy ra chuyện gì Nàng làm sao phải đến trường vào giờ phút này Nhưng hắn biết khi chưa biết rõ sự thật, làm như vậy không phải là hành động sáng suốt. Hắn hiếp sâu áp chế bất an, đem tư liệu tra ra một lần nữa. Hắn chưa xem kỹ tư liệu, nhất là về Hạ Thanh Mộng. Hạ Thanh Mộng, 28 tuổi, có một con trai chưa kết hôn, nghề nghiệp, tác giả, sách thiếu nhi. Tác phẩm cũng có, trong ánh mắt tiểu tầm, hy vọng của tiểu tầm, thế giới ảo tưởng của tiểu tầm, anh hùng của tiểu tầm, bằng cấp. Chính là tốt nghiệp trung học, mất cha kia còn nhỏ. Sau khi mẫu tái giá thì ở cùng với bà ngoại, gia cảnh thanh bần. Bà ngoại mất vào mùa thu nàng tốt nghiệp trung học. Mùa thu đó do bị tai nạn xe cô, từ sau đó về sau cô đơn chiếc bóng. Mùa hè năm 19 tuổi sinh con, gọi là hạ tầm, không rõ cha. 23 tuổi xuất bản cuốn sách thứ nhất, từ đó về sau phụ trách sáng tác, không kết giao với đối tượng các. Chỉ là ngắn ngủi 10 dòng tiểu sử, chỉ ra vài cái trọng điểm. Thứ nhất, Hạ Tâm thật sự là do nàng 10 tháng mang thai sinh ra. Thứ hai, tuổi sinh sản của nàng hoàn toàn vừa đúng với nàng trong bức ảnh. Thứ ba, Hạ Tâm sinh là vào mùa hè, nếu tính một chút, đứa nhỏ được thụ thai trong chính thời gian hắn mất trí nhớ, là trùng hợp sao? Thế giới này thực sự là kéo như vậy sao? Nếu như không phải là trùng hợp, vì sao hắn lại mất đoạn trí nhớ trọng yếu như vậy chứ? Còn nhớ rõ ba tấm ảnh kia Hắn cười thoải mái như vậy, vẻ mặt nhìn cô gái bên người rất là ôn nhô, còn không biết xấu hổ khi đang chụp hình hôn cô gái. Hắn lại yêu nàng sao? Nếu như bức ảnh tất cả đều là thật, như vậy khẳng định lúc ấy, hắn lại yêu cô gái kia, làm cô gái kia mang thai không chừng là vì yêu. Đáng giận, hắn vẫn không có biện pháp chấp nhận được chuyện này. Nếu như mình thực sự tưởng yêu một nữ nhân, vậy thì vì cái gì đều không nhớ, thậm chí ngay cả một chút ấn tượng đều không có. Thật sự rất là đáng giận mà. Mặt khác, còn có một thứ làm cho hắn không thể chấp nhận chính là nếu hắn và Hạ Thanh Mộng thật sự yêu nhau, nữ nhân kia vì sao chưa bao giờ đến tìm hắn chứ? Đừng nói nàng tìm không ra hắn, bởi vì ngay cả một đứa nhỏ lớp 3 đều có thể tìm ra được hắn. Nếu nói tìm không ra hắn, rất là gạt người. Cho nên, nếu Hạ Tâm thật sự là con hắn, thật sự là kết tinh của bọn họ, vậy thì vì sao nhiều năm như vậy nàng lại không tới để mà tìm hắn chứ? Đừng nói hắn đơ nghi Bởi vì điểm này rất là đáng ngờ không phải hay sao Kính chiếu hậu hiện ra bóng dáng mảnh khảnh Là nàng Lý du nhìn nàng đi tới Do dự nghĩ nên làm sao mới tốt Trước án biên bất động Theo kế hoạch ban đầu bắt tay vào làm Hay là trực tiếp dùng sao sắc chặt đầy rối Tìm nàng hỏi rõ ràng hết thầy mọi chuyện đây Do dự một chút Thấy nàng đã đi qua xe hắn chuẩn bị đi xa Hắn như mày cắn răng mặc kệ Đẩy cửa xe bước ra ngoài rồi cao giọng cất tiếng gọi Tiểu thư Nghe thấy có người kêu to, Hạ thành mộng sừng cước bộ Quay đầu nhìn về phía âm thanh Thấy mặt của hắn Không hề báo động trước mà tiến vào trong mắt của nàng Làm cho nàng khiếp sợ Mà trên mặt mất huyết hít sắc Lấy dù làm bộ không phát hiện ra nàng khác thường Trực tiếp đi đến trước mặt của nàng Rồi sau đó là một bộ hỏi đường Tiểu thư à Xin hỏi ngươi có biết gần đây có công ty du lịch nào hay không Hạ Thanh Mộng nhìn hắn không chấp mắt Giống như bị điểm trúng huyệt đạo Không thể động đẩy Nàng đã bao nhiêu lâu rồi không gần hắn như vậy Gần hắn như vậy nhìn hắn chứ Khoảng 9 năm hay là 10 năm nhỉ? Từ ngày hắn ra khỏi nhà Giúp nàng mua nước chanh nàng thèm uống Cứ như vậy đi ra không trở về nữa Nàng còn nhớ ngày đó Trời rất là lạnh, âm u Dường như tùy thời đều sẽ mưa tầm tã vậy Khi đó bọn họ vừa biết nàng mang thai Hắn mừng rỡ như điên Lập tức cầu hôn nàng muốn nàng gà cho hắn mà nàng cũng mỉm cười đồng ý từ bệnh viện về nhà hắn nói 100 chỗ tốt khi gà cho hắn chỉ vì thuyết phục nàng gật đầu mà hoàn toàn quên mất thân phận của mình không rõ là đang mất đi trí nhớ không có thân phận hợp pháp thì hắn làm sao có thể cưới được nàng đây không muốn phá bầu không khí sung sướng đó nàng không nói ra thực tế này mà chỉ là một mực mỉm cười không gật đầu cũng không lắc đầu nhưng mà công phu là nhạy của hắn là số 1 làm cho lỗ tai của nàng đều đã ù lên, không có biện pháp, nàng đành phải nghĩ biện pháp rời đi lực chú ý của hắn. "Em muốn uống một ly nước chanh." Nàng vừa mới mở miệng, hắn liền im lặng ngay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net